các bạn đang nghe tại đọc à, không để cô ở đó lâu bắt cô phải lên xe ngựa đi ngay cô liền thấy một người phụ nữ chạy ra tay còn cầm con dao tay kia cầm con cá chê giả hóng hớt chuyện cô liền kéo tay cô bà dung cái rồi nói khoan đã tôi muốn đi giải quyết một chút chuyện gì nữa đi mau thôi tôi nhìn không có nổi nữa đâu tôi muốn đi một chút bụng tôi căng cứng rồi cô giật tay mạnh một cái rồi chạy ra phía sau Đúng là người phụ nữ làm cá lúc nãy đang ngồi ở đây. Cô ấy cầm lấy cái hũ muối kế bên rồi chạy ra. Ở nhà cô cũng hay lấy muối để làm sạch nhất của cá. Cô cầm nó đi nhanh ra rồi đổ hết vào áo, gói lại giấu giếm như kiểu đầu bụng. Ông lấy bụng cô bước ra theo bà Dung rồi ra xe ngựa. Bà ấy đóng màn lại rồi kêu người ta quất ngựa đi. Cô ngồi trong đó chờ đợi khi xe ngựa chuyển động. Trong lúc đấy, cái gói vải trong người của cô chợt rớt ra. Cô không người nhặt nó rồi đổ hết muối ra ngoài. Cô chưa kịp hốt nó lại thì ngựa đã hí lên, nó giật mình nhỏng hai chân trước lên, gào như có ai đó đánh nó thật mạnh. Đến thật rồi sao? Cô chợt nghe thấy tiếng cười hi hi của bà Dung, cô mím môi một cái rồi hốt muối vào trong lòng bàn tay. Trên cái túi vải của bà Vũ đưa phát sáng, cô liền trợn mắt lên ngạc nhiên có khó khăn vật lộn ở trong xe cuối cùng cũng mở được túi trong đó chỉ có một số kim chỉ và vải thêu cô lật hết ra thì thấy có một miếng vải màu đỏ trên ấy còn dính lờm chởm vết máu cô đưa lên mũi người một cái rồi thì thầm nói bà hậu là máu của bà hậu cô biết cái tấm vải này là có dụng ý liền cất kỹ vào trong người lúc ấy chợt bên ngoài nghe tiếng hét của mọi người đầu cô bị nghiêng qua đập một cái thật mạnh vào kiểu Cô cảm thấy người cùng mình như bắt đầu rơi tự do. Cô liền nắm chặt tay lại, nhìn ngược lên. thấy bà Dung nhìn mình. Cô liền giơ tay ra nắm cổ của bà ấy, lôi bà ấy xuống với mình. Lúc ấy cô thầm nghĩ có bà Dung đi theo, có mười con ma da cũng không cần phải sợ. Một khắc sau đó cô liền tiếp nước một cái thật mạnh. Cô tróng vắng nhưng một tay vẫn cầm mối, một tay vẫn nắm bà Dung nước rồi vào mặt của cô lúc ấy cô liền mở mắt nhìn từ dưới nước chỉ thấy một màu xanh đậm bong bóng nước nổi linh láng cô nhìn qua bà dung rồi bắt đầu đạp nước để nổi lên bà ấy liền quay qua nhìn cô mắt của bà ấy trắng dã rồi nhe răng cô chấp mấy cái rồi buông bà ấy bà ấy có thể nói cả dưới nước cô giật mình rồi giơ bàn tay đầy mối ra táng vào mặt của bà ấy sau đó bà ấy như kiểu đau đớn rồi bơi ra xa đuôi cá Bà ấy có cả đuôi cá Cô như đứng hình Sau đó thì cố gắng vùng vẫy bơi lên trên Cô vừa bơi vừa vẫy nước Lúc chuẩn bị lên đến nơi Thì chợt có một bàn tay của ai đó Nắm chặt chân của cô lại Cái cảm giác bàn tay đó bấu chặt mạnh Vào cổ chân mà như gãy cả xương Cô vẫy đạp rồi bong bóng trong miệng của Cô trôi ra hết Một cú kéo chân thật là mạnh Cô bị kéo sâu xuống đáy sông cô chỉ còn có thể nghĩ đến chuyện chết thật rồi lúc ấy cô cảm thấy cái miếng vải đó rơi ra khỏi người miếng vải của bà hầu gửi cho cô giơ tay ra nắm lấy nó nhưng nó đã bị nước cuốn đi mất cô quay lại nhìn cánh tay đó một cánh tay như là tay ếch nó nhẵn nhội và đầy nhớt lúc ấy cô đã đạp vào đầu của nó đạp thật mạnh nhưng nó như một con hổ dữ vậy đạp mãi cô không thể thoát được Trần tuyệt vọng một chút cô nhắm mắt lại rồi suy nghĩ cô chạm tay vào tay của nó xem có thể nhìn thấy tương lai của mình hay không. Khi chạm tay vào cô lại thấy có một chàng trai bơi lại hướng cô còn dơ ra cái mảnh vải kia. Cô mở mắt ra rồi giơ tay đón lấy thật nhanh. Đúng thật có một chàng trai trẻ đã đưa nó cho cô. Cô cầm lấy nó rồi quấn vào cổ chân kia của mình. Đạp lên đầu nó thêm một cái thật mạnh. Lúc ấy cổ chân của cô được thả ra Người cô còn vọt lên trên mặt nước thật nhanh Lúc ấy cô còn nhìn thấy một người con trai Có một gương mặt thanh tú đang nhìn mình Cô giơ tay nắm kéo cậu ta Nhưng không chạm được Cô nổi lên trên mặt nước Thở ra một cái thật gấp Cô thấy có chiếc thuyền bơi lại Hớt nà hớt thải vứt cô lên Cô liền nói Có một người nữa ở dưới sông Có người có người ở dưới sông cô vừa vịn vào mạn thuyền vừa ho như là sắp đứt cả cuống hỏng người ta liền đập vào lưng cổ cô cô nghiện xuống nước chợt thấy một ánh mắt buồn bã nhìn lên rồi người con trai đó đã bị kéo xuống đáy cô liền nhòi người nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net